Tình hình Covid-19 thành phố Hồ Chí Minh lấy hơn 1,4 triệu mẫu test nhanh, phát hiện 54.498 ca dương tính. Từ ngày 23 tháng 8 đến nay, thành phố đã thực hiện 1.436.922 mẫu xét nghiệm nhanh và phát hiện 54.498 ca dương tính. Tỷ lệ số mẫu dương tính trên tổng số mẫu lấy là gần 3,8%. Trưa ngày 29 tháng 8, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh (HCDC) cho biết, tình hình dịch COVID-19 tính từ ngày 27 tháng 4 đến 6 giờ ngày 29 tháng 8, Thành phố Hồ Chí Minh có 205.466 trường hợp nhiễm COVID-19 do Bộ Y tế công bố, trong đó có 205.023 trường hợp nhiễm trong cộng đồng, 443 trường hợp nhập cảnh. Thành phố Hồ Chí Minh đang điều trị 39.611 bệnh nhân, trong đó có 2.758 bệnh nhân nặng đang thở máy và 18 bệnh nhân can thiệp ECMO. Trong ngày 28 tháng 8 có 2.643 bệnh nhân xuất viện, tổng số xuất viện cộng dồn từ ngày mùng 1 tháng 1 năm 2021 đến nay là 102.598 bệnh nhân, có 271 trường hợp không qua khỏi trong ngày 28 tháng 8. Về công tác xét nghiệm COVID-19 bằng test nhanh cho tất cả người dân với tần suất 2 ngày một lần ở khu vực vùng đỏ và vùng cam. Theo đó từ ngày 23 tháng 8 đến nay, thành phố đã thực hiện 1.436.922 mẫu xét nghiệm nhanh và phát hiện 54.498 ca dương tính. Tỷ lệ số mẫu dương tính trên tổng số lấy mẫu là gần 3.8%. Theo lãnh đạo Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh, tình hình dịch COVID-19 dựa vào đánh giá của dịch tễ học, test nhanh dương tính dưới 5% thì thành phố có nghị lực quét hết F0 từ đây đến ngày 15 tháng 9, khu vực vùng xanh và vùng vàng sẽ làm xét nghiệm RT-PCR với mẫu gộp 5 cho vùng vàng và mẫu gộp 10 cho vùng xanh, tần suất 7 ngày một lần. Ngoài ra theo cổng thông tin Covid-19 thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 8, thành phố có 5456 ca dương tính, trong đó có 4951 ca nhiễm trong cộng đồng chiếm hơn 90%, cao nhất là quận Tân Bình với 760 ca nhiễm, tiếp đến là quận 4 với 621 ca nhiễm, quận 12 với 577 ca, quận 6 với 417 ca. Số lượng F0 dự báo sẽ tăng trong thời gian thành phố Hồ Chí Minh tăng cường xét nghiệm toàn thành phố. Tuy nhiên, thành phố Hồ Chí Minh cho hay người dân hết sức bình tĩnh vì điều này nằm trong kịch bản ứng phó của ngành y tế. Cụ thể, 400 trạm y tế lưu động tại các quận huyện thành phố Thủ Đức sẽ chăm sóc, theo dõi sức khỏe F0 khi điều trị chăm sóc tại nhà. Mỗi trạm y tế lưu động sẽ chăm sóc từ 50 đến 100 F0. Khi xét nghiệm test nhanh và phát hiện F0, các trạm y tế lưu động sẽ nắm bắt thông tin nhanh và xử lý kịp thời, góp phần giảm tải cho bệnh viện, triển khai chương trình thuốc kháng virus Monopiravir có kiểm soát dành cho bệnh nhân COVID-19 có triệu chứng nhẹ.